Lấy cặp Thăng Hàn làm trung tâm Không cần phúc xạ trong bốn phương tám hướng Vô số người ở phía xa nhìn thấy nghẹn họng nhìn trần trối Mà mở to mắt ra Mỗi người đều cảm nhận được trường kiếm trong tay của mình Giống như bị một loại sức mạnh huyền ảo nào đó Đang hấp dẫn Trong lúc không khống chế tự trong vỏ kiếm bay ra Phía dưới thân ảnh của Cao Thăng Hàn Trên chiến trường tử vong Người chết trong tay Kiếm tàn phá không chịu thấu Đều giống như trùng sinh Bắt đầu ong ong chấn động Dừng như mất đi trọng lực trói buộc Trở nên lơ lượng ngừng kết về phía Cào Thăng Hàn Cào Thăng Hàn và giờ khắc này Cho người ta cảm giác đã không phải là một người Có cơ thể bằng xương bằng thịt nữa Mà là một thanh thần kiếm tuyệt thế Từ trong vỏ kiếm được rút ra từng tất một Giữa trời đất tràn ngập kiếm khí kinh người Lường viên đạo Dưới bảo truy của lâm bác thần cuối cùng cũng cảm nhận được sự uy hiếp đến từ phía sau. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại. Bên trong tầm mắt, cảnh tượng như thể dừng lại. Người trung niên bạch y một chân, tay cầm tự kiếm, vạn kiếm ngưng tụ quanh thân, lơ lửng như chầu chấu vô biên, lịt nhà lịt nhít, giống như thần Minh đang tiếp nhận sự sùng bái của vạn kiếm, không thể nhìn gần được. Đó là... Lường viện đạo vô cùng hoảng hốt, chỉ cảm thấy kiếm khí sắc bén vô tận, chói mắt mà sống tới. Theo bản năng, hắn giơ tay liền che mắt. Cũng chính vào lúc này, cao thăng hạn xuất kiếm ra, nhật kiếm kinh tiên. Trong tiếng hét vang, kiếm ảnh ngập trời. Đột nhiên gia tăng tốc độ, dường như lưu quang của những ngôi sao vẫn lạc. Không khí mà sát mà vẽ ra từng luồng hỏa quang lưu ảnh nóng hầm hập phần cách đất trời đâm về phía kẻ địch. Cảnh tượng này đẹp lạ thường đều để kinh động đến thần tiên trên trời. một kiếm kinh tiên, lường viện đạo cực kỳ hoảng sợ. uy lực của loại chiêu thức cực đạo này khiến cho hắn lại một lần được cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. thế nhưng tất cả sự ngăn cản và né tránh đều không còn kịp nữa. hắn dùng thân thể điều nhân mạnh mẽ, cường quyết liều chết chống đỡ. từng luồng lưu ảnh của hỏa quang tàn kiếm đánh vào người lương viện đạo trực tiếp nổ tung bề ngoài cơ thể. Nổ ra thành từng mạng máu Máu tươi chảy ra Nhưng để khó mặt thật sự xâm nhập Và trong cơ thể tạo thành vết thường trí mạng <cười> Đồ chiêu thức chỉ có bề ngoài Ta Lường viện đảo cười lớn lùi lại phía sau Đột nhiên im bặt. Cao tăng hạn Người kiếm hợp nhất Trường kiếm xuất qua không trung Song song với mặt đất Còn đôi tay cầm kiếm của hắn Song song với kiếm Kiếm quang tự sắc lóe lên Rồi Là lao tới Trong nháy mắt đâm vào cơ thể điều nhân khổng lồ Của lương viện đạo Lực phát sát khủng khiếp khiến cho lương viện đạo Tự cơn kinh hãi Chặn lại cho ta Lương viện đạo mặt mũi dữ tợn Vận chuyển thần lực tà ma Muốn cứng rắn chống đỡ một kiếm này Phá cho ta Cao Thăng Hàn cũng phát ra tiếng gạo thét Nguyên khí tiên thiên đang thiểu đốt Từ điện thần kiếm gầm thét Và chạm với tà ma điên cuồng Cho đến cuối cùng Ầm một tiếng, quang ảnh lưu chuyển, một đảo kiếm quang phá không lướt qua. thân hình điều nhân khổng lồ của lường viện đạo cứng đờ ngay tại chỗ. Phía sau ngoài ngàn mét, cao thăng hẳn chậm rãi bay bổng trong hư không. Ánh sáng kiếm rực rỡ chói mắt trên người hắn dần dần ảm đạm. Cánh tay run rẩy cũng đã cầm không vững từ điện thần kiếm. tay hắn khẽ buông, khoảnh khắc thần kiếm rời xuống, thân hình của hắn cũng như ngọn đến vụt tắt. Lâm tức rơi xuống phía dưới Lão Cao Nơi xa xa Lâm Bắc Thần mặt mũi bầm dập nhìn thấy cảnh này Sợ đến mức hét lớn sông qua Nhảy vọt lên Đỡ lấy thần thể của Cao Thăng Hàn đang rơi xuống Người thế nào rồi? Cao Thăng Hàn khí thức suy yếu Mở mắt nhìn người đang ôm mình Nhìn thấy cái đầu to tướng sưng giống như là đầu heo kia Lại nói Người là ai? Là ta đây nhất Mỹ Nam của Triều Huy Thành Lâm Bắc Thần Lâm đại thiếp vội phẳng nói Đồ chó lương viện đảo kia Ken tỷ vì ta đẹp trai hơn hắn truyền đánh vào mặt của lão tử Đừng hỏi những chuyện mà tất cả mọi người xung quanh đều biết Người, lão cao Người có phải đã sắp chết rồi không Cao thăng hẳn ngạc nhiên quen miệng chợt hiện ra một nụ cười Gần mặt này của người Đúng là xấu xí còn mỡ nó Hắn nói xong Đầu chậm trải nghiêng về một bên Ánh mắt cũng cứng ngắc Lâm bắc thần hoảng hốt Lão cao, lão cao, người đừng chết, lão cao. Lâm đại thiếu dùng sức lầy động thi thể của hắn, lớn tiếng hét. Lão cao à, đại chiều này của người cũng quá dọa người rồi đấy. Phóng ra một lần, đã sắp chết người rồi. Người đừng chết, người đừng chết. Người chết rồi, lường viện đạo lại phục sinh. Một mình ta không thể nào chống đỡ nổ đâu. Lời còn chưa sức, âm âm. Phía xa xa, thân thể to lớn của lường viện đạo chậm rãi ngừa mặt lên trời rồi ngã xuống. Ở vị trí trái tim của hắn có một lỗ thủng bị thiêu đốt cực lớn, dường như khiến thân thể nứt gãy Lực lượng thiêu đốt đáng sợ, kiếm khí màu tím nhạt, trong khoảnh khắc đó mang đi tất cả sức sống của hắn. Lần bắt thần nhìn một chút, á chết rồi. Lần này trông có vẻ chết rất triệt để Hắn cúi đầu nhìn cao tăng hành trong vòng tay, đột nhân thở dài một hơi. Trong lòng tự nhủ, đại lão người sao không đại khai sát giới sớm hơn một chút. Cứ phải chờ tới khi ta bị đánh thành đầu heo Cứ phải chờ tới khi bản thân người Cũng tàn huyết tàn lam rồi Thì bây hậu trì hậu giác mà đại khai hả. Màu tươi tràn gặp hai hổ Sóng tàn huyết toàn bản đồ Cái này cũng không phải thói quen tốt gì Nhưng không phải bỗng chốc cuốn hết mình Lão cao à Cứ yên tâm lên đường đi Nấm bác thần mang theo vẻ bị ai Đưa tay chậm rãi vuốt mí mắt Của Cao tăng Hàn Mắt của Cao Thăng Hàn cuối cùng cũng đau kín. Nhưng khoảnh khắc sau đó, hắn lại mở mắt ra. Hả? Chết không nhắm mắt sao? Lương viện đạo lại chết thêm một lần nữa rồi. Người nhắm mắt đi. Lão cao. Lâm bác thần vội vàng nói: Nếu như trận chiến này ta không chết. Nhất định hàng năm sẽ đốt nhiều vàng má. Đốt thần bình lợi khí. Kim tệ huyền thạch cùng mỹ nữ qua cho người. Hắn lại giơ tay lên vuốt mì mắt cho Cao Thăng Hàn. Khụ khụ ta còn chưa chết. Cao Thăng Hàn vùng vẫy, lầm bác thần đầu đầy hắc tuyến. Lão cáo à, ngươi đừng như vậy, ngươi yên lòng ra đi đi. Có gì nguyện gì, thì báo mộng nói với ta, ta sẽ gánh vác tất cả. Lầm bác thần, lầm một lần nữa đưa tay. nghỉ ngờ một chút không được sao. Cao Thăng Hàn thở hồng hộc, hất tay của lầm bác thần ra, cạn lời mà nói. Kinh tiền nhật kiếm, ngươi nhìn thấy rồi chứ kình diễm và huy hoàng nên cỡ nào. Một thân huyền khí của ta đều đã tiêu hào hết. Thở dốc cũng cảm thấy đau. Ít nhất phải dưỡng thường một năm mới ổn được. Lâm bất thần buông lỏng tay ném lão cao trên mặt đất. Quay người nhìn về phía huyết trì. Không có gì bất ngờ. Huyết trì lại lớn hơn rồi. Lần này trực tiếp mở rộng đường kính một ngàn mét. Chiến trường to lớn đều đã bị nuốt trừng và dùng đạp vào bên trong. Ý gì vậy? Lường viện đạo phục sinh trận tiếp theo là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa sẽ càng đáng sợ hơn. Trên gương mặt của vô số người xung quanh đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Rất nhiều người dân vần bộng đều từ trong các tòa kiến trúc phường lâu bước ra, đứng ở trung tâm doanh trại, chặt tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu nguyện. Sức mạnh của tín ngưỡng điên cuồng tụ tập về phía lâm bác thần. Nhưng lần này, sự gia tăng của thần lực tín ngưỡng cũng không thể nào thay đổi cuộc diện vẫn không nhìn thấy bộ tia hy vọng. Người đi nhanh đi. Cao Thăng Hàn bột chân nhảy nhót nói. Hắn nhìn thấy mặt hồ bảo máu, lần một lần nữa mở rộng. Trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Nhìn thấy lầm bác thần, vị thiên nhân tùng hoành cào thét, làm mưa làm gió, chậm rãi khuyên can Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hôm nay bại cục của người và ta đã định. Trừ khi thành hoát thành địa ngục nhận rằng cũng là chuyện không thể nào xoay chuyển. Tất cả nỗ lực, Người đã bỏ ra cả rồi Không cần thiết phải ở lại diệt vong Cùng với thành thị này Người thiền phúc kinh người Bước vào cảnh giới thiên nhân là điều tất nhiên Đợi có một ngày Thực lực của ngươi đầy đủ Rồi đến báo thủ cho oan hồn của thành thị này Lâm Bắc Thần cười cười Thực ra ta đã phát hiện ra một chuyện Hắn đột nhiên nói Tam Thăng Ngàn nói Chuyện gì Con chưa chờ Lâm Bắc Thần trả lời xẹt. Một luồng kiếm quang từ bên trong huyết trì chém qua, mà không có chút dấu hiệu báo trước. Thân thể của lâm bác thần cứng đờ. Một đường huyết tuyến nằm ngang chậm rãi từ giữa đồng ngực của hắn bắn ra. máu tên màu đỏ thấm thấm ra. Luồng ánh kiếm này đến từ giới huyết trì. Dường như đem cơ thể của lâm bác thần cắt thành hai khúc. lâm đại thiếu. Cào tăng hẳn cực kỳ hoảng sợ. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Thường thế nặng như vậy, Chắc chắn là phải chết À ha ha ha ha Tiếng vật cười vui sướng Từ bên trong huyết trị truyền ra Lần này không chờ huyết trị Sồi sụp ra, làn khói mịt mở Một con quái vật giống như Thần bằng giáp bảo vệ bên ngoài cơ thể Từ bên trong phụng máu Chậm rãi hiện ra Dường cốt giáp trụ toàn thân của hắn Giống như thiên nhân tạo ra Khớp với huyết nhục Màu xương trắng bệnh Cùng với cốt đao ở khớp sau thon dài Giống như đảo Uốn cong, Còn phía sau lưng, sau đầu Cùng với kiếm cốt giống như lưỡi kiếm đâm ra Hắn thở hóa trang giống như tử lình chiến sĩ Từ trong vùng đất của vòng lình bước ra Duy nhất chỉ có một cái đầu Lại có thể khôi phục đến trạng thái Anh Tuấn của lường viện đảo trước đó Trên mặt của hắn Mang theo nụ cười điên cuồng Quế huyết chuyển sinh lần thứ bảy Thật là khoan khoái <cười> Lực lượng của ta Lại trở nên mạnh hơn rồi. Trò chơi sớm đã nên kết thúc. Lâm Bắc Thần công đền chết từ sớm rồi. Hắn vật cười ha ha. Từ trong vũng máu nổi lịch. Cao Tăng Hạn kinh độ khó nói. Hắn muốn đưa tay ôm lấy Lâm Bắc Thần. Nhưng lại sợ hơi đụng chạm vào sẽ ghen cho thân thể đã bị chặt đứt của Lâm Bắc Thần trực tiếp tách trở ra. Ai có thể ngờ rằng Lâm Đại Thiếu có thể kiên trì đến thời khắc này Lại có thể chết bởi vì ám toán như vậy chứ? Chính vào lúc này, Lão cao Giang vẻ của người giống như rất thương tâm đi. Lâm Bắc Thần đã chết, Đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Cái gì thế này? Lão cao biểu hiện nhìn thấy quỷ này của người, Cho thấy vừa rồi người cảm thấy ta đã chết. Được, vừa rồi ta cho rằng người chết. Hai người chúng ta mỗi người một lần xem như hòa nhau rồi. Lâm Bắc Thần đưa tay chỉ chỉ. Trên đầu hiện ra một vòng nước màu xanh ra trời. Ba ba ba. Chị tài mấy cái liền tiếp rồi. Tùy hoàn bầu xanh tam không ngừng chồng lên nhau, biến thành bầu lục. Người. Tao Tăng Hàn vui mừng khổn siết. Hắn cuối cùng đã chắc chắn. Lâm bác thần không sao. Lâm bác thần lại trên rỉ một cách thoải mái mà đứng lên. À, đã lâu không gặp, cảm giác bú sữa. Người không chết sao? Lường viên đạo trong tiếng cười điên cuồng, Đu cười cũng cứng trở lại. Một đau vừa rồi, rõ ràng là đã... Tại sao chứ? À, ha, ha, ha, có phải là rất bất ngờ không? Lâm bác thận đưa tay lau đi vết máu trên ngực của mình. Phía dưới hoàn toàn không có vết thương. Ngay cả một chút xíu vết xẹo cũng không có. Nhếch miệng, nở đu cười nói. Đừng cho rằng, chỉ có người mới biết khôi phục. Khi ta con tự cho mình bú sữa, người... Vẫn còn trời bùn ở đồng bắc đấy Có ý gì vậy? Lương viện đạo vừa mơ hồ Vừa kinh độ Hùng màng trong mắt hắn bắn ra Không chết Vậy thì đại giết thêm một lần thân hình của hắn hơi lảo đảo Ngày tại chỗ Lâm bắc thần cười một tiếng Đột nhiên trở tay tung lấy Một vật hư vô bên phải cơ thể Gợn sóng vì khoảng lấp lé thân hình của lương viện đạo Từ trong hư không hiện hiện ra Cốt đau của cánh tay vùng vậy Chém thẳng về phía vị trí cổ trước kia Của Lâm Bắc Thần Nhưng lúc này Thoạt nhìn lại giống như là cố ý Đưa cánh tay vào trong lòng bàn tay Của Lâm Bắc Thần Khoảnh khắc va chạm Lương việt đạo chỉ cảm thấy giống như Đụng vào một ngọn thần sơn thái cổ Không thể nào rung chuyển được Cũng không có thể tin thêm chút nào nữa Trong ánh mắt Của hắn lộ ra vẻ kinh hãi Còn đối với Lâm Bắc Thần bạn nói Nằm lấy canh tay của lương viện đạo Dùng nhìn đám bột cọng cam thảo Nhẹ nhàng không chịu được một đòn Cô tay của hắn khẽ phản vẹo Rác rác cốt giáp trắng bệnh bao trùm Lấy canh tay bằng xương kia của lương viện đạo Ngay cả thần kiếm cũng không thể chém đứt Đến trực tiếp vỡ nát như mảnh bùn Hắn mở to hai mắt Không thể nào tin đổi Nhìn cảnh này Mà cho đến khi dầm bác thần Thực sự trực tiếp gỡ canh tay phải của hắn xuống Hắn với gạo thét nắm chặt đếch quyền trái trong cơn đảo đớn. Nắm lấy gai sườn đang mọc ôm tùm trên quyền trái. Bề mặt của xương cốt liền lé lên từng tầng ma văn dày đặc. Một quyền oanh sát về phía lầm bắc thần. Không khí trong nháy mắt bị nổ tung. Đủ để khiến hư không lõm xuống bột quyền. Còn lâm bác thần cũng thong thả tay trái đánh trong một quyền. Năm đâm pha chạm với năm đấm. Khoảnh khắc sau đó rắc rắc. Cốt quyền ẩn trước lực lượng mạnh mẽ nhất của tù la bạch cốt thần. Một trong chín đại huyễn thần của huyễn ma, trực tiếp giống như đảm mảnh vụn thủy tinh, vừa chạm vào đá vỡ, hóa thành ngàn vạn mảnh vụn bạch cốt phóng ra ngoài. Loài du hướng vỡ tan này kéo dài thẳng đến cánh tay trái của lương viện đạo. Kết quả đối quyền chính là cánh tay trái của tù la bạch cốt thần trực tiếp gãy xương vỡ nát. Vỡ nát một cách triệt để, hoàn toàn thành vụn xương tung bay. Chuyện này không thể nào. Lương viện đạo kinh hãi muốn chết Thực lực của mình đã tăng lên rồi Đến tầng thứ bảy rồi Nhưng theo lý mạng nói Lần này tuyệt đối sẽ không thể nào cho lâm Bắc thần Và cao thắng hạn bất kỳ cơ hội nào Tại sao thực lực của lâm bác thần Trong thời gian ngắn như vậy Lại có thể nâng cao nhiều như vậy chứ Trực tiếp đến tầng thứ tám rồi Không có cái gì là không thể nào Lâm Bắc thần nói xong Đưa tay túm lấy gai xương giữa cổ Trên lưng của lương viện đạo Rụt ra từng cái một Tiện tay liền bẻ đoạn Giống như đang bẻ gỗ mục Cao Tăng Hàn ở bên cạnh Rủi rủi mắt Răng rắc răng rắc Tốc độ tay của Lâm Bác Thần cực kỳ nhanh Trong nháy mắt đã trực tiếp gỡ bỏ Cái đầu tù là vạch cốt thần còn lại Của Lương Viện Đạo Giống như là tầng bóng Tầng tới tầng đùi trên bộ bàn chân Không thể nào Không thể nào, không thể nào. Lương Viện Đạo giống như thần trí thất thường Rút cạn cả đáy mà điên cuồng hét lên Lý ninh khả năng vô hạn Lâm bác thần nhấc một cước lên Hùng hằng xuất ra Bum Thủ cấp của lương viện đạo trực tiếp vỡ nát Hóa xương rồi Lại chết một lần nữa Lâm bác thần phủi tay Thì ra đây chính là cảm giác của cảnh giới thiền nhân sao Wow Hắn ngờ mặt lên trời cười lớn Cào thăng hẳn nghe vậy Trong lòng khẽ động nói Người đã bước vào cảnh giới thiên nhân rồi sao? Lâm bác thần cười khúc khích gật đầu Đúng vậy Nhưng mà không cần phải quá sùng bái ta Duy cho cùng Thì ta chính là ta Màu ra coi lỡ khác biệt Người khác không thể bắt trước được Cái này làm sao có thể chứ? Cao Thắng Hàn Như thể nghe được một câu chuyện ma Lầm trận đột phá Không phải là không thể Nhưng lầm trận đột phá đến thiên nhân Điều đó là tuyệt đối không thể nào Trong lịch sử, chứ từng có chuyện như vậy xảy ra. Lão cao à, người có hơi kiến thức thiện cận rồi đấy. Lâm Bắc Thần làm mấy động tác vận động mở rộng ngực và vận động mở rộng để kích ứng với sức mạnh trong thân thể. Không kìm được dường dường đăng y nói. Đối với một người treo, à quên, một thiếu niên đẹp trai dùng kỳ tích viết nên sinh mạng của mình. Trên thế giới này, không có chuyện gì là không thể nào đâu. Nếu như có, Vậy thì thực sự là bật hách đấy. Lâm Bắc Thần lặng lẽ bổ sung trong lòng. Không có chuyện gì mà trào hách không giải quyết được. Nếu có, vậy thì mua hách trả phí thôi. Liên quan tới chuyện đột nhiên tăng cấp này, thực ra cũng không phải là đột ngột lắm. Phải biết rằng trước khi đạo cao tàn huyết liễu chết phóng ra đại chiêu, Lâm Bắc Thần chính là bị trạng thái thứ sáu điều nhân thiên cẩu thân của Lương Viện Đạo trực tiếp nghiền áp trong khoảng thời gian gần một nén hương. Loại bạo kích trình đầu đó, đôi này là bất kỳ người nào cũng sớm đã bị đánh đến phân tử, thì tự cũng không tìm thấy được rồi. Nhưng Lâm Bắc Thận lại sống tiếp được. Không những sống tiếp được còn biến họa thành phúc. Bởi vì tác dụng đánh đập mạnh mẽ của ngoại lực làm huyền khí trong ngũ tạng tầm càn tỷ phế thận chấn động cuối cùng dung hợp trong đan điền Hình thành phong xoáy nhỏ thứ nhất, có thể đem 5 loại huyền khí kim mộc thủy hòa thổ này, ngừng luyện thành huyền khí tiền thiên Lâm Bắc Thần suy nghĩ kỹ càng một chút, bị một sự tồn tại siêu nhiên áp, Đại Khái chính đã cách gọi đặt thời cơ thẳng cấp thiên nhân trong nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của phần bềm kíp. Dù sao thì sau khi bị đánh trở thành đầu heo, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng đã chạm tới sức mạnh của cảnh giới thiên nhân cuối cùng thực hiện cách thức vượt qua cảnh giới võ đạo để nâng cao Không đúng. Cho dù có thăng cấp đến thiền nhân, cũng không thể nào trong nháy mắt nghiền ép lương viện đạo đã phục sinh lần thứ bảy. Cao Thăng Hàn dùng ánh mắt giống như nhìn quái vật do xét Lâm Bác Thần lại hỏi, Người đã mở ra mấy thông đạo huyền khí tiên tiên rồi? Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra biểu hiện rất thẹn thùng mà lại xấu hổ, xòa xoa đôi bàn thành đói. Cái này có chút mất mặt, ta chỉ mới sông ra năm đường thông đạo huyền khí mới mà thôi. Đằng sau lâm bắc thần, còn đó cái gì đó, Cao tăng Hàn một từ cũng không nghe thấy. Trong đầu của hắn ong ong suy nghĩ loạn xạ, chỉ có hai từ, năm đường này, cứ đi đi về về va chạm va trả tiếng đổ giống như tiếng sấm sáng lập, chân động đến mức khiến cho vị tiền nhân kỳ cựu này hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Năm đường... Là năm đường đấy. Vừa với thẳng cấp cảnh giới thiền nhân đã trực tiếp mở ra năm thông đạo huyền khí tiên thiên. Đây cũng không phải là bán thần, là chân thần rồi, đúng chứ? Trên thế giới này, tại sao lại có sự tồn tại quái vật này chứ? Cả thăng hẳn có đầy đủ lý do, hoài nghi sâu sắc. lại cầm thú não tàn đi lâm bác thần chính là minh chứng cho tất cả cái gọi là thiên tài lỗi lạc đều chẳng qua chỉ là một đám rác rưỡi chưa từng thấy qua phong cảnh núi cao thực sự. Bao gồm cả bản thân hắn. Nhìn thấy biểu hiện, Thiện cận chưa từng nhìn thấy thế giới của Cao Tăng Hàn. Lâm Bắc Thần liền lập tức ý thức được, năm thông đạo huyền khí tiền thiên mở ra trong cơ thể mình, hình như là một chuyện rất không tầm thường. Ô hô, tốt rồi. Lâm bác Thần liếc nhìn Cao Tăng Hàn trong lòng khẽ động, không khỏi hỏi: "Lão cao Có ý kiến gì về phương diện này sao? Người đã mở mấy thông đạo huyền khí tiên thiên rồi. Cao Thăng Hẳn gầm bờ đứng một mình suy nghĩ một hồi, rồi đói. Kỳ thực dù sao thì tù điện làm vách thông đạo tiên thiên không quan trọng chút nào cả. Thông đạo huyền khí tiên thiên không quan trọng à? Đã bác thần đưa tin nửa ngờ. Cao Thăng Hẳn tiếp tục nói. Điều quan trọng là phải suy nghĩ thật kỹ xem lát nữa sau khi đường viện đạo phục sinh lần nữa. Phải đánh thế nào? Nói trước, tận là, là bán tàn phế rồi, chiến lược không bằng một phần mươi, không đáng tin cạnh nữa đâu. Lâm thất thần là anh nghĩ cũng phải, lão cao không hộ là thiên nhân có thể tóm được mâu thuẫn chủ yếu. Sau khi thăng các cảnh giới thiên nhân, thuộc tính nguyên khí có phải đã không còn quan trọng nữa hay không? Lâm bác thần với trình độ văn hóa thấp, chỉ đen mặt dài vai dạn thỉnh giáo nói. Huyền khí tiên tiên phải chẳng có thể tự nhiên chuyển hóa thành bất kỳ một huyền khí nào khác phải không? Bây giờ trong cơ thể của hắn, đồng tới có huyền khí kim tệ, mộc khí, thục chín, cường giữa thủy khí, tinh thần tiêu hỏa và thổ khí độn thổ. Trong cuộc thực chiến vừa rồi, đã có cảm gộ rõ ràng, dùng như bất luận một loại huyền khí nào đều có thể tự nhiên khống chế. Chẳng lẽ đây chính đã phúc lợi khi tiến vào cảnh giới tiên tiên sao? Cao Thắng Hàn với vẻ mặt không nói nên đợi, nhìn Lâm Bác Thần. Học kém như vậy, rốt cuộc là làm thế nào mà tiến vào cảnh giới thiền nhân chứ? Một chút trí luận võ đạo liên quan tới cảnh giới thiền nhân cũng không thèm nghiên cứu. Chẳng để tên tiểu bạch kiểm đạo tàn này lại có thể là con riêng của nữ thần sao? Tiến vào cảnh giới thiền nhân, thuộc tính huyền khí vẫn quan trọng. Hơn đứa cũng sẽ không phát sinh thay đổi. Điều thay đổi duy nhất là thuộc tính huyền khí tiên thiên có ưu thể áp đảo so với thuộc tính huyền khí tu viện hậu thiên bình thường huyền khí tiên thiên có thể thúc động chiến kỹ võ đạo càng cao cấp hơn chiến kỹ thất tinh, bát tinh và cửu tinh ở trong tay của cường giả cảnh giới thiên nhân mới có thể phát huy cho uy lực và hàm ý thực sự Hơn nữa huyền khí tiên thiên càng kéo dài sức tàn phá càng mạnh hơn tốc độ hồi phục hành khí càng nhanh hơn Cái này cũng là một trong những nguyên nhân mà cương giả cảnh giới tiên thiên có thể trở thành tài nguyên uy hiếp cấp chiến lược. Giới tiên thiên, tu luyện huyền khí thuộc tính gì? tiến vào cảnh giới thiên nhân vẫn là thuộc tính huyền khí đó. Hầu như là tất cả thiên nhân vì theo đuổi sức mạnh cực hạn đều tiếp cận một loại năng lượng có thuộc tính nào đó, không thể nào đồng thời nắm giữ nhiều loại thuộc tính huyền khí. Được nhìn ngoại trừ những yêu nghiệt nghịch thiên Khi ở dưới tiền thiền Đã có hai thuộc tính huyền khí Nhưng sự thật đã chứng minh Yêu nghiệt nam dưỡng hai thuộc tính huyền khí Vô địch trong cuộc chiến động dài Nhưng để thăng cấp tiền thiền Thì độ khó càng lớn hơn gấp mấy đận So với võ giả đơn độc một thuộc tính Có rất nhiều thiên kiêu Song thuộc tính dưới tiền thiền Vô địch cùng cảnh giới Nhưng cuối cùng cả đời đều bị kẹt lại Dưới cảnh giới tiền thiền Thì đấu với đại võ sư đỉnh phong Chính đặc điểm kết thúc của bọn họ cao tăng hẳn cố gắng phổ cập khoa học cho tình học trà trước mặt này về sự huyền bí của cảnh giới tiên nhân lâm bắc thần khe xong trên mặt liền lộ ra một nụ cười thần bí quan nhân mình là một người đặc biệt dù giáo trước tiên mặc kệ lúc tốt lúc xấu đối với Mỹ tiêu tiền trung nhị thiều hồn đốt phách như mình mà nói không giống như bình thường là đúng rồi có tiên nhân nào có thể có chiến lực học cấp tốc không Lâm Bắc Thần không ngại học hỏi kẻ dưới, nắm bắt cơ hội, vội vang hỏi một chút liên quan tới các kỹ xảo học cấp tốc, làm thế nào để phát huy uy lực của tiên thiền huyền khí. Đồng thời các phương quẩn chúng xem chiến cũng rơi vào trạng thái cuồng hoan. Cho dù là các đại quý tộc, cự phú và các đại đạo bang phái lúc bắt đầu đi theo đường viện đạo tới họ hét trợ uy, chuẩn bị đập nát đầu chó của Lâm Bắc Thần, chia các vân bậu trại, Lúc này cũng đều nở nụ cười, giống như trút được cái nặng Một số người không đủ khôn ngoan, trực tiếp ngảy cẫng lên hoan hô. Về phần vân mộng trại, tiếng hoàn hồ đa phang lên như tiếng sấm xuân chiều. Cuộc chiến trước đó khiến mỗi một người vân mộng đều tuyệt vọng. Một khi Lâm Bắc Thần và Cao Tăng Thản chiến bại, y vị như thế nào, bọn họ biết rõ hơn ai hết. Kết quả Lâm Đại Thiếu không hổ là con ruột của người vân mộng. Sau khi có được sự chúc phúc và cầu nguyện của mọi người, lại một lần nữa nghịch thế trở bình. Nhạc Không Hương thở dài một hơi như trút được gánh nặng. Năm tiểu đồng bọn thiếu niên của Trúc viện phái, ta không vô song, Vương Hình Dư, Trúc viện phái, cũng đều lộ mặt ra vẻ vui mừng, đồng thời trong lòng không ngừng ngưỡng mộ. Trước đây cùng nhau tham gia kiến kiều tranh phá chiến, bây giờ người ta cũng đã một bước lên trời. Bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Ghen tị cũng không ghen tị được Trong khi tất cả mọi người Đều vui mừng khổn xiết, Việc chỉ to đớn quả nhiên Để một lần được phát sinh dị biến Ưng ực ưng ực Vụng máu sôi trào Việc sắc mờ mịt Lại bắt đầu tràn ngập ra Sắp tới rồi Sắc mặt của Cao Tăng Hẳn không tự chủ được Mà trở nên gừng trọng hơn bao giờ hết Lần thứ tám rồi, Quả nhiên vẫn sẽ phục sinh sao Rốt cuộc phải làm thế nào Mới có thể thực sự giết chết Cái tên thiền ngoại tả ba này đây Lường viện đạo sau khi phục sinh lần này Thực lực lấy kinh khủng tới mức độ nào chứ Cái tên thiền nhân với thăng cấp lâm bắc thần này Có thể chống đỡ được không nào Lão càng ngày thường dù cho thái cổ thần sơn Có sụp đổ trước mắt Cũng không biến sắc Đã trở nên sợ hãi trong lòng rồi Lâm bắc thần nhìn chằm chằm vào huyết trì Đột nhiên chỉ thấy trùng tầm nhất của huyết trì Nổi đền sóng máu ngất trời, sóng máu cào tới 4 mét Đỏ tươi trói mắt Tàn bát ra bôi máu thanh giống như địa ngục tu la Cuộn cuộn lao nhanh Bào bọc và nhấn chìm chân tay cột đức Thì thể giáp trụ và binh khí vỡ bên trong Huyện hóa thành từng gương mặt người Dự tợn đau khổ Tức giận kêu lên. Banh trướng về phía vị trí Của hai người Lâm Bắc Thần đang đứng Cẩn thận Cao Thăng hẳn lớn tiếng nhắc nhở Đây là lần đầu tiên Đường viện đạo đợi dụng huyết trì phát động công kích. Một khi bị cuốn vào bên trong vũ máu, không biết sẽ xảy ra chuyện đáng sợ như thế nào đây. Không sao. Lâm Bắc Thần bước ra phía trước mấy bước. Bình đến thì tướng cản, nước đến thì đất chặn, cấm quân chi tương. Lời nói vừa dứt. Liền nhìn thấy chỗ bùn đất trước cởi hắn 10 mét, đột nhiên giống như đã có sinh mệnh hóa. Tự động từ trên mặt đất hiện lên. Trọng nháy mắt, liền hình thành tưởng tượng đất khổng lồ, đứng song song. Mặt mũi cùng vội bộ, bộ bức tượng đất, mơ hồ tương tự như đầm đại thiếu. Lịch nhà lịch nhít xếp thành ba hàng, vài song vai, tay nắm tay. Giống như một bức tường thành dài trăm mét, dài 10 mét, cao hơn hai mươi mét. sóng huyết đập vào trên bức tường cấm quân, phát ra tiếng nổ cực lớn, sau đó vỡ nát, chậm rãi lùi về sau. Huyền khí tiên thiên thổ hệ. Đôi mắt của Cao Thắng Hàn liền sáng rực lên Thì ra sau khi đâm bác thần Thánh cấp tiền thiền Huyền khí nắm giữ được Lại là thổ hệ tiên thiên Hơn nữa vào khi mới tiến vào Đã nắm vững ủy lực của huyền khí tiền thiền Đến trình độ này Chỉ kia có tên là cấm quân chi tường kia Nhìn thì thô sơ Nhưng điều khiển rất tình diệu Tụ thổ thanh tương Còn có thể chơi trội Làm ra mấy hàng pho tượng của mình Khoảnh khắc sau đó Âm um... Cầm quân trì tưởng bị bạo lực oanh phá một thân hình chưa ánh sáng lưu lại một đạo tàn ảnh trong không khí mang theo khí tức giết chóc bạo ngược vô song mà dội ngập trời đánh thẳng về phía lâm bắc thần tới hay lắm trên eo của lâm bắc thần hơi khom xuống đang gần kiếm nắm trong tay một kiếm chém ra kiếm nhất huyền khí tiền thiền thúc động kiếm kỹ kiếm thập thất Đốc chỉ tăng bạo gấp đôi xoẹt Kiêm quảng lóe lên, má ảnh đánh tới chỗ bị tầm báo tươi, bắn ra tung toé ngay bay ngược ra ngoài. Nhưng nó dung giữa ám văn ba trảo của kỳ lân do tiền kim thần thiết kia tạo ra. Móng tài sắc bén trực tiếp đánh vỡ đại ngần kiếm, cũng phá vỡ huyền khí hộ thần của Lâm Bắc Thần. Một quyền nặng nề đánh nát một nửa thân thể bên trái của Lâm Bắc Thần, huyết nhục vàng tứ tung. <cười> Mà ảnh chính là đường viện đạo trọng sinh lần thứ tám. Hình thái lần thứ tám của hắn là ma long ám Vũ thân, hình thể đại khái của loài người. Nhưng toàn thân từ trên xuống dưới bao gồm khuôn mặt đều bao trùm bởi bình quang tế lần rậm rạp vô cùng. Ngụ quan của khuôn mặt dưới tiền đề tế lần bao trùm, duy trì dung mạo đặc thù của lường viện đạo. Đáng chú ý là chỉ dưới của hắn là hình thái chân của ma long, phần khớp gối khác với nhân loại. Hai chân làm thành phốt rồng, sau lưng có một cái đuôi rồng được huyết diễm bao trùm, còn bộ vị chi trên từ cổ tay trở lên tương tự với loài người. Tay bàng ngón, móng tay sắc bén dông như thần bình lợi khí, toàn thân tràn gặp ánh sáng lấp lé, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhục thần mạnh mẽ, giống như một cỗ máy chiến đấu. Đây là hắn dùng một chiều chiếu ấn khắc kỳ trong cửu đại vô phỏng thần thể thiền phú của chủng tộc. Năng lực chiến đấu và năng lực phòng ngự Đều có thể gọi là mạnh nhất Toàn thân bao phủ tế lân dông dịch thần giáp Kiên cố không thể phá vỡ Nhưng lúc này Mỹ tầm của hắn lại có một đường từ trước ra sau Lỗ kiếm xuyên thủng Lâm Bắc thần tiến vào lĩnh vực thiền nhân Uy lực của kiếm nhất vượt quá tưởng tượng Không những phá vỡ tế lân Phòng hộ của hắn Mà còn trực tiếp một kiếm xuyên thủng Hai tầng xương đầu của hắn Việc nhục của miệng vết thương đang nhanh chóng nhúc nhích, dinh trưởng mà khép lại. Kiếm thuật rất cao bình, đáng tiếc ngươi đã đụng phải ta. Trong mắt của lương viện đạo, lấp lóe vẻ tàn nhẫn và diễu cợt. Ta có thân thể bất tự, thường thích có nặng lên đầu, cũng có thể khôi phục, còn ngươi thì sao? Cao Thắng Hàn nhìn tới cảnh này, trái tim dần dần chìm xuống đáy vực sâu, vui quá hóa buồn. Lâm mắc thần bất cẩn rồi, trong nháy mắt đã trọng thương. Tiếp theo phải làm sao đây chứ? Quân chúng xem chiến ở phía xa Cũng đều ngay lập tức che miệng Và trái tim của mình Hỏng, hỏng rồi sao? Vùi bừng còn chưa tới 3 giây Lâm Bắc Thần đã trọng thương Cái này làm sao mà tái chiến đây chứ? Thần thể bất tử sao? Lâm Bắc Thần nhìn lương viện đạo Trên mặt cũng hiện ra vẻ diệu cợt nói Ý của người là nói Thần thể bất tử như thế này sao? Hắn rơi tay thi triển Thủy hoàn thuật Một vòng nước màu xanh da trời đặt ở trên đỉnh đầu Cường sữa Nguyên khí thủy hệ của cảnh giới tiền thiện Hiệu quả trị liệu của thủy hoàn thuật được thi triển ra Chợp mặt đã rút ra khí ta ma bám trên vết thường canh tay vỡ nát cũng có huyết nhục, nhục nhịch kéo tơ Ngay cả cốt thủy cũng sinh trưởng với tốc độ Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Cái quái gì thế này Lường viện đạo vô cùng kinh ngạc hắn về sang vẻ gặp ma vào ban ngày Hoàn toàn không khống chế được Biểu hiện của mình À ha ha ha Không ngờ tới chứ gì Làm bác thần mặt mày hớn hở Cười quỷ quyệt đúng chuẩn nhân vật phản diện Ngày hôm nay thật sự Là phải đợi quá lâu rồi Sức mạnh kết kén của tứ đại huyền khí Giống như màng thai sinh con vậy Bốn nghiệt tử trong bụng hắn Đã chờ đợi trọn vẹn 7-8 tháng Không nghe sai khiến Mà bây giờ cuối cùng dừa chín cuốn rụng Lường thầm phát hiện có thể bị mình khống chế rồi. Hắn giờ tài liên tiếp, rồi thiết triển ra thủy hoàn thuật. Từng vòng nước màu xanh ra trời trồng chất lên nhau, trực tiếp biến thành ánh sáng xanh lấp lé. Trong nháy mắt, tất cả vết thương trên người đều hoàn toàn được chữa lành. Bây giờ chúng ta đứng cùng một đường, tù thế của người đã không còn nữa. Lâm Bắc Thần chế diễu lường viện đạo, đồng thời cũng vẫy tay với cao Thăng Hàn. Cao Thăng Hàn trong sự hoang mang, chấm hỏi chấm chấm hỏi đưa kiếm cho ta lâm bắc thần với vẻ mặt bất mãn nói tiểu lão đệ có chuyện gì vậy một chút nhãn lực cũng không có sao cao tăng hắn theo bản năng đưa từ điện thần kiếm qua sau đó mới phản ứng lại ta từ lão ca ca biến thành tiểu lão đệ rồi à có cần phải chân thật đến như vậy không chứ hắn lập tức tức giận nói chờ đã người đã có thể trị thương Tại sao vừa rồi không giúp ta trị thưởng chứ? Hả? Sắc mặt của Lâm Bắc Thần liền thay đổi. Vừa rồi chỉ lo tỏ vẻ, không ký chuyện này. Nhưng hắn đương nhiên không thể thừa nhận nói. Vì để phóng tên ngốc lường viện đảo này, phải dồn tất cả phòng bị, đừng đóng vội, tới đây. Bảy tám cái thủy hoàn thuật trong nháy mắt được đưa tới. Trên đầu của Cao Thắng Hẳn cũng hiện lên một mảnh lục sắc. Năng lượng kỳ dị thông suốt toàn thân, Thương tết của hắn hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cào thăng Hạn vốn dĩ đã trọng thường thoát lực, chuẩn bị chuẩn bất. Chỉ cảm thấy một loại cảm giác thử thái trước giờ chưa từng có bao phủ toàn thân. Cảm giác đau đớn biến mất. Cho dù huyền khí có tiểu hào hết cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đây quả thực là điều quá khó tin. Hắn nhìn nhìn lâm bóc thần giống như nhìn một con quái vật. Đây là huyền khí thủy hệ tiên thiên Mà cấm quân chi tường của Lâm Bắc Thần vừa rồi Đã lộ ra huyền khí thổ hệ tiên thiên Huyền khí tiên thiên song thuộc tính à? Hắn lại có thể trực tiếp có thành tiểu cảnh giới Thiền nhân với huyền khí song thuộc tính sao? Cây này thật là bất ngờ Cáo Thăng Hẳn nghĩ đến bản thân trước đó Với răng vẻ một đại đạo chuyên nghiệp Chỉ điểm sai đầm Phổ cập cảnh giới thiền nhân song thuộc tính Trong hoàn cảnh chỉ có trình lý luận cho tiểu đệ hậu bối Nhật thần ngượng cùng suy chút nữa Dùng đầu ngón chân móc trong một tòa cung điện trên mặt đất. <cười> Tiểu lão đệ, người đuổi xuống đi, để tránh bị ngộ thương, ta muốn tỏ vẻ chút đây. Tâm lực biểu hiện ngượng cùng kia trên gương mặt của Cao Thăng Hàn. Trong lòng của Lâm Bắc thần quả thực sáng quái ngất trời. Điều hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn cầm từ điện thần kiếm, ép đánh về phía đường viện đạo. Âm! đường viện đạo phê vẻ mặt dự tợn, là một lần được phát ra đòn công kích. Làm bác thần vung kiếm, kiếm nhị Kiếm khí tự kìm gào thép. Một cánh tay của lương viện đạo Bị chém xuống Kinh hồ lùi lại phía sau Chiêu thức của kiếm thập thất Quả nhiên ẩn dấu đại bí mật dưới sự thúc động của huyền khí tiên tiên uy lực của nó e rằng không thua kém gì So với những chiến kỹ Cấp thất bát cửu tình đỉnh phong Ta có lý do để hoài nghi Kiếm thập thất chắc hẳn Là chiến kỹ cấp tình siêu việt Lâm Bắc Thần trong lòng vô cùng sảng khoái. Trong cuộc chiến trước đó, thuận giải độc của Đường Viện Đạo, ngay cả kiếm kỹ của Cao Thăng Hẳn cũng có thể giải độc, đồng thời mô phỏng. Nhưng Trung Quy cũng không cách nào hoàn toàn giải độc chiều thức của kiếm thập thất, có thể là bề ngoài tương tự thôi. Cái này từ mặt bên đã chứng minh được sự bất phàm của kiếm thập thất. Đáng tiếc, bí tịch trong tài đạo đình không được hoàn chỉnh. Lâm Bắc Thần sách từ tiệm thần kiếm Liên tiếp thì triển ra mấy chiều kiếm thập thất đã đăm vững hiện tại. Cường độ dục thân cảnh giới bán bộ thiền nhân, phối hợp với uy năng khác biệt của ngũ hành huyền khí, lại dựa vào chiêu thức kiếm thập thất. Mới có khoảng thời gian không quá một chung tra, lường viện đạo đã liên tục bại lùi. Uy lực của chiều thức kiếm thập thất cấp thiền nhân không phải là thứ mà hắn có thể giải đọc được. Suy suy suy. Kim khí tự kim gào thét. Lương vệ đạo giống như bột củ cả rốt vụn về Vị đâm bác thần không ngừng chặt chém cơ thể Không đúng Cao tăng hành đột nhiên là ý thức được cái gì đó Hắn phát hiện ra Khi đâm bác thần thi triển kiếm kỹ Kiếm khí thúc phát ra Đã không phải là kiếm khí thổ hệ Cũng không phải là kiếm khí thủy hệ Mà là kiếm khí kim hệ Cây này thật nực cười cả người hắn đều sắp nứt ra Đói huyền khí tiền thiên thứ... thứ... thứ ba Cao Thăng Hẳn dụi dụi mắt, sau đó tát vào miệng mình một cái, tạt đến mức máu mũi suýt nữa cũng chảy ra, cuối cùng xác định mình không có nhìn lầm, cũng không phải là xuất hiện ảo giác. Lâm Bắc Thần thật sự thi triển ra loại huyền khí tiền thiện thứ ba. Tên cầu phế vật này làm sao có thể làm được loại chuyện này? Cao Thăng Hẳn chỉ cảm thấy thế giới quan võ đạo của mình đã hoàn toàn bị lật đổ. <cười> Theo trình tự của ta, lên đường đi. Trong tiếng thét lớn của Lâm Bắc Thần, trường kiếm chém rớt thủ cấp của lương viện đạo cũng đầm xoa trái tim của hắn. Kiếm quang lấp lé, lương viện đạo tử vong lần thứ tám, thân thể ngã xuống trong huyết trì. Đây cũng là một lần chết biệt quất nhất của hắn. Cho dù có thức tỉnh đòn công thủ mà lòng An Vũ Thần mạnh mẽ nhất, chẳng những không có cục diện nghịch chuyển như trong tưởng tượng, ngược lại là từ đầu tới cuối đều bị đánh sấp mặt. Ý thức của thân thể thứ tám trong nháy mắt đã biến mất. Đường viện đạo thật sự hoài nghi về nhân sinh, tuột cuộc đã xuất hiện sai lầm ở chỗ nào. Lợi bác thần vẫn còn chưa thỏa mãn, đứng bên cạnh huyết trì. Khác với mấy lần trước, bây giờ hắn thực sự hy vọng lường viện đạo nhanh chóng phục sinh lại một lần nữa, thực lực lại mạnh mẽ thêm một chút, đại chiến một trận thỏa thích cùng với một trực nam như mình. Để hắn có thể khống chế và nắm vững huyền khí ngũ hành tiên thiên mạnh mẽ hơn một chút Đồng thời cũng có thể đem chiều thức của kiếm thập thất tôi luyện càng thêm tròn vẹn thành thục Hắn đã hạ quyết tâm Phải nghĩ ra cách cọm đủ chiều thức của kiếm thập thất Khiến cho nó trở thành kiếm thuật chủ tù cảnh giới thiên nhân của mình Kiếm thuật loại này không những mạnh mẽ còn phóng khoáng còn đẹp trai còn có thể tỏ vẻ Không tu luyện thật tốt thì thật là đáng tiếc hàn đứng bên cạnh huyết trì, vô cùng đắc ý mà chờ đợi. dáng vẻ của người hình như không thể nào chờ đợi được hả? Cao Thăng Hàn nghiêng người qua, lại hỏi. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ, đương nhiên đói. bị ngược đại lầu như vậy, đương nhiên là vốn ngược trở lại rồi. Người còn nắm chắc là tiếp tục thắng không? Cao Thăng Hàn không có thoại, tìm thoại để mà nói Lâm Bắc Thần đói, đó là đương nhiên. Cao Thăng Hàn thở dài đói. Này người trẻ tuổi... Huyền khí cứng rắn chính là độ mãng. Đúng rồi, vừa rồi có phải là người đã thị triển trở bàn loại huyền khí tiên thiên không? Lâm Bắc Thần gật đầu nói. Đúng vậy, rất đơn giản. Nghe thử xem, đây là đời mà con người có thể nói ra sao? Cao Tăng Hẳn côn đánh đội oán thầm trong lòng, lại nói, cũng không tệ. Người có thể coi là một thiên tài, nhưng mà không được kiêu ngạo. Đây chỉ là một thành tựu nhỏ mà thôi. Ít nhất ta biết, trước người, cũng có người có cảnh giới thiên nhân huyền khí tiền thiên song hệ. ô, oh, lâm bắc thần tò mò là ai? cào tăng hẳn nói vệ danh thần. Hả? lâm bắc thần sững sờ lại là hắn. tần suất xuất hiện của cái tên này cũng quá dài rồi. trước đó không phải nói cái tên này chỉ là một đại tổng sư võ đạo thôi sao? sao lại thoáng cái điện trở thành thiên nhân song hệ rồi? ta chẳng qua là bật hắt mà thôi. Cái làm màu này của hắn, e rằng không phải là trực tiếp hối lộ tác giả đây chứ. Hắn nghi ngờ, nhìn về phía Cao Thắng Hàn. Cao Thắng Hàn với biểu hiện, người đừng có mà nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Nếu không phải là người, cũng thăng cấp đến cảnh giới tiền thiên rồi. đợi bí vật này chưa có đại đáo ở trong vòng cao cấp chân chính mới được biết. Ta cũng không thèm đói cho người biết đâu. Lần bắt thận lúc này được có một loại cảm giác chó bá. À không, là cảm giác bị chó cắn. Tên chó nhật vệ danh thần này. Thực lực mạnh mẽ như vậy. Con chạy đến Bạch Vân Thành tu luyện làm cái gì chứ? Đi giả heo ăn thịt hổ sao? Con chạy tới cướp vợ của ta làm cái gì chứ? À, thôi thôi, bỏ đi. Cái này hình như là người ta có hồn ước từ trước là ta cướp vợ của hắn. Bất kể nói như thế nào thì cũng rất đáng ghét. Nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút, hình như rất hợp tình, hợp lý. Vậy thì thị của Thiên Thảo. Nếu được không có cường giả cấp thiên nhân tọa trấn, làm sao có thể âm thầm xé rách mặt mũi với hoàng thất của đế quốc? Dưới trướng của hoàng thất cũng có một số vị cường giả thiên nhân, nhưng mà hắn cũng đâu chỉ là song hệ. Lão tử ta đây, chính đảng ngũ hệ đấy, vẫn nghiền áp được thằng kia. Vừa nghĩ đến đây, tâm lý của lâm bác thần cuối cùng cũng coi như thăng bằng được một chút. Chờ đến khi giải quyết xong chuyện ở đây, nhất định phải hiên ngang Mà đi thiên thảo hành tỉnh, nghiền áp cái tiền vệ danh thần này. Lâm bác thần trong lòng thầm nghĩ, nhìn về phía huyết trì. Hả? Đã đợi lâu như vậy rồi. Tại sân thế cầu vật lương viện đạo này vẫn còn chưa cút ra? Trên mặt hồ một chút động tĩnh cũng không có. Cũng không ung ục, ung ục nữa rồi. Ấy, lần này ngươi vượt quá thời gian rồi, mau ra đây. Lâm bác thần thét lớn về phía huyết trì. Không có bất kỳ hội đáp nào. Chẳng hẹn vừa trôi đã triệt để giết chết tên tiểu tử này. Hắn nhìn diện tích của huyết trì. Lúc này mới ý thức được. Sau khi lương viện đạo chết đi lần thứ tám, đường kính của huyết trì vẫn chưa tăng lên lần nữa, giống như trước đó. Hình như chết thật rồi. Trong mắt của Cao Thắng Hẳn lóe lên vẻ vui mừng. Thì ra quái vật này thật sự có thể giết chết. Lâm Bắc Thần vô cùng thất vọng. Chỉ như vậy thôi à? Trong lòng của hắn phiền muộn Loại cảm giác này quả thực, đau trứng. Dương như đánh lờ lờ, ngực chiều gió đánh ròng rã một tiếng đồng hồ. Khó khăn lắm, mình cuối cùng cũng cầu thả tung ra trang bị lục thân, uống dược khoan, huyệt mã khải thụy, đồng muốn xuất sơn tại sát tứ vương. Kết quả đối thủ đột nhiên rút ra khỏi trò chơi. Chờ một chút, lâm bác thần không cam lòng nói. Có thể đối thủ thoát khỏi trò chơi, lạc nữa là một lần nữa đổ bộ lên đất liền không? nhưng vào đợi trọn vẹn thời gian một nén nhang, đều không nhìn thấy lượng viện đạo phục sinh mà xuất hiện nữa. Ngược lại là cái huyết rỉ rộng lớn này, giống như trỗng nước rỉ nước, bắt đầu thu nhỏ nhanh chóng, lộ ra mặt đất nhuốm máu. Không thể thực sự chết rồi à? Lâm Bắc Thần rất thất vọng. Điểm tự tin, đem hai từ này chẳng để bỏ đi sao? Cao Thắng ngắn vui vẻ ra mặt nói, hắn chết rồi, hắn thật sự đã chết rồi. <cười> một nghỉ cuối cùng cũng được giải trừ rồi Thật là may mắn quá Lâm bác thần nhìn huyết trị thù nhỏ Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường Cũng chỉ đành tiếp nhận kết cục như vậy Ta vẫn chưa tỏ vẻ đủ mà Hơn đỡ tên này chết quá sạch sẽ Ngay cả liếm bao cũng không cách nào tiến hành được Loại bót cuối ải của đại thanh này chết rồi Không lẽ không nên nổ ra một chút trang bị và kim tệ sao Hẳn kỵ tới đây Đột nhiên trong lòng hơi động Quay đầu nhìn về phía đám hoạn quan Đại Tổng Quản Tiếu Tiếu đời phía xa Bặt sự bê điện thái giám chết tiệt này Sau đó đi đến khu vực Thành Thứ Năm tịch thu tài sản Lương viện đạo Thân là thành chủ Kinh doanh nhiều năm như vậy Cho dù có bị ta ma chiếm cứ thần thể Nhưng nhất định đã đã đích góp được Vô số gia sản Ô hô Trong lòng của lâm bắc thần Lấy thiểu đốt đến ý chí chiến đấu hừng hực Nhưng hắn vừa nhìn điền qua Điền sững sờ. Người đâu? Mấy tên thái dám chết tiệt to lớn như vậy mà. Trước đó còn đang yên, đang lành kiềng kiệu ở đằng kia. Tại sao đột nhiên lại biến mất? Không hay rồi. Mấy tên cẩu phế vật này không phải là nhìn thấy lường viện đạo bị đánh chết đi trước một bước trộm tài sản của ta. lâm bác thần vô cùng khẩn trương. Người đâu? Theo ta đi đến khu vực thánh thứ năm. Hắn gấp lắm, trực tiếp ngự kiếm phi đi. Khu vực thánh thứ năm Pháo đài của thành chủ, một toàn mật điện theo cách tước phòng ấn, bế quan, an toàn, rất ẩn dấu, ánh sáng lờ mờ. 17 cỗ thi thể hoạn quan, một máu máu nằm trên mặt đất. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, 10 cỗ thi thể này chính là bởi vì hoạn quan cấp tổng sư võ đạo trước đó đã khiêng kiệu mây. Đều có một cây đỗ máu trước ngực, trái tim bị móc ra. Trong không khí truyền đến tiếng thở dốc kịch liệt. Lương viện đạo được cho là đã chết. Thì ra đã ve sầu thoát xác trốn ra ngoài, ngồi trên một cây ghế đá, dựa vào bàn đá, thở dốc từng hơi đớn. Trong cổ họng phát ra điên gạo thét giống như ông bị rách nát. Hắn khôi phục lại, nhân thân, nhưng lại vô cùng giả đùa. Mái tóc dài bầu xám trắng đơn điệu, lan sát tràn đầy đếp nhăn giống như vỏ quyết vời khổ. Khoai miệng của hắn dính vết máu, đôi tay khổ gầy vẫn còn giống như vuốt chim, nắm một trái tim khẽ đập đập, vừa thở dốc vương mở miệng, cắn, nhai, trai tìm kiểu cọt kẹt, rất nhanh sau đó đã ăn sạch. Qua nửa ngày, sắc mặt của lương viện đạo mới hơi hồng nhuận một chút, làn da hình như cũng trẻ ra rất nhiều. hoàn quan đại tổng quản Tiếu Tiếu đứng ở một bên, trong tay cầm một cái dao gầm sắc bén, đâm vào trong ngực của mình đói. Chủ nhân, trái đêm của ta cũng thuộc về ngài, ta quyền ý hiến dâng tất cả cho ngài, chỉ cần ngài có thể khôi phục, một luồng kinh khí từ đầu ngón tay của đường viện đạo bắn ra, rào gầm bị đánh rơi. Người! lương viện đạo thờ hồn hển nói, lòng trung thành của người làm cho ta cảm động. Người không cần phải chết, ta còn có việc cần người đi làm thay ta. Tên đồ tài này còn không thể chết. Có một số chuyện chết rồi thì không thể nào làm được. Bây giờ hắn thật sự quá yếu ớt. Chủ nhân xin hãy dặn dò. Tiêu tiêu kia quỳ phịch xuống đất, Khiềm tốn cười định nói, lường viện đạo thờ hồn hển, Trong mắt của hắn thoáng quả hận ý và bất cảm gập trời. Tất cả vốn dĩ đều nằm trong kế hoạch của hắn ta. Hôm nay vốn dĩ hắn muốn trải khai sát giới, đem toàn bộ tòa thành này đều hóa thành huyết vực để thần quốc của huyết mà kính tộc thực sự sáng xuống thế giới này. Nhưng mà ai mà biết, cái tiền tiểu xúc sinh lâm bắc thân này lại tạo ra một chuyện bất ngờ như vậy. Ta đã quá xem thường cái tên này rồi. Lương viện đạo cho đến lúc này vẫn nghĩ không ra. Tại sao một tên não tàn nhỏ bé lầm trận đột phá thì cũng không nói làm gì? Tại sao vừa mới tiến vào tiên Thiên liền có thể trèo đánh ma long ám phụ thân của mình? Cái này không chút khoa học nào. Lương viện đạo thở hồn hền từng hơi. Đáng hận, tầng thứ chiến của quế huyết chuyển sinh, ta vẫn còn chưa đám vững hoàn toàn. Bạn không cho dù có là thiền nhân cấp 4 đến đây, ta cũng có thể ngược sát. hắn hùng hạ nói. Cho nên, chưa có thể trốn về. Xin chủ nhân bớt giận. Đại hoạn quan tổng khoản tiếu tiếu, vội vàng an ủi Chủ nhân thần công cái thế, sẽ có một ngày ngóc đầu trở lại, kiện cho loại sâu kiến như lâm bác thân phải trả giá đắt. Không sai, chính là như vậy. Lương viện đạo nở đủ cười nói. Chữ ta thần công đại thành Thế giới này không có ai có thể ngăn cản được ta. <cười> đến lúc đó, người chính là thần tướng bên cạnh ta, ta có thể ban cho ngươi vĩnh sinh bất diệt. Tiêu Tiêu liên tục khấu đầu, toàn thân kích động đến mức run lên, mặt mỗi tràn đầy cuồng nhiệt, mà tuyển thể nói. Tâm quyền dừng khiến tất cả cho chủ nhân vĩ đại người. Ừ, đây là trịa quá bí mật. Lương viện đạo, lòng bàn tay mở ra. Từ từ để lộ ra một thành kiếm tế đồng thau loang lộ. Kiếm tế này cũng không phải đến từ giới nào. Thoát nhiên ra đây cảm giác thời đại. Trải qua sự ăn mòn của năm tháng bể dâu, hoa văn ở mặt ngoài đã mờ hồ không rõ. Lường viện đạo nói, người dùng chìa khóa bí mật này có thể mở cánh cửa kia ra. Phía sau cánh cửa là bảo khố mà ta tận tâm chế tạo. Lấy viên phạn linh huyết đan kia ra, uống đó thì thực lực của ta có thể khôi phục. Tiểu tiêu đứng dậy, bức cùng bước tiếng hai tay mà cấp nhận chìa khóa bí mật kia. Hắn đang muốn quay người, đột nhiên mở to mắt nhìn về phía cánh cổng của đại điện bí mật. Giống như nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ gì đó, vô cùng hoảng sợ nói, lầm, lầm, lầm. Lường viện đạo, đó là chim sợ cảnh cong, nghe vậy toàn thân sờn cả tóc cái lâm bắc thần á? Nhanh như vậy, đã tìm tới đây rồi sao? Đột ngột xoay người nhìn về phía cánh cửa của đại điện liền thấy, ở đây đó trống trống không có một ai. hắn còn đang nghi hoặc, thì sau lưng liền phát lạnh. Một đoạn trường kiếm màng thẻo báo xuyên qua ngực mà ra. người... Lường viện đạo quay đầu lại một cách khó khăn. Tên là nhìn thấy khuôn mặt hùng hẳn và thù hận của Tiếu Tiếu. âm uhm. tiêu Tiếu tiên một đòn đắc thủ, không chút do dự, lại là một trường, hùng hẳn đánh vào sau lưng của lường viện đạo. Sức mạnh của cảnh giới đại thông sư võ đạo Điên cuồng truyền vào trong cơ thể của người sau Trong đáy mắt Đã đem lục vùng cụ tạng nổ thành vùn máu Tăng Thân hình của lường viện đạo Bị nổ bay Năng hệ đập vào vách đá của đại điện Lại chậm rãi trượt xuống Bốc Lường viện đạo phun trong một ngụm máu tươi Ngọn lửa sinh mạnh trong hai mắt Nhanh chóng trở nên u ám Người lại có thể phản bội ta Người dám Hắn còn nằm ở cũng không ngờ rằng tiểu tiêu trung thành tuyệt đối lại có thể phản bội mình. Lúc mà mình suy yếu nhất, cho ra một đòn chí mạng. Phản bội à? Tiểu tiểu cầm kiếm toàn thân run rẩy cũng không biết là sợ hãi hay là hưng phấn. Hắn không hề tới gần, duy trì cảnh giác, công pháp vận chuyển đến đỉnh phong, người lại nói, người chưa từng coi ta, chưa từng coi ta là thủ hạ, coi chúng ta là con người sao, chỉ coi chúng ta giống được kẻ thù hận. Tùy ý diệt chóc, làm nhục và dây vò. Hoàn toàn không coi chúng ta là thuộc hạ. Tại sao lại nói là phản bội? Đáng chết, đáng, nhân loại đáng chết. Lương viện đạo nổi giận vùng vẫy đứng lên, làm đảo sông tới nói. Ta, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Xoẹt, kiếm quẳng lóe lên, tiêu tiểu xuất thủ. Một kiếm chặt rớt đầu của lương viện đạo. Xoẹt, lên một kiếm. tứ chi của lương viện đạo bị cắt xuống. Úng ục ục, đồng người lăn lộn trên mặt đất, khí cờ trong thi thể hoàn toàn biến mất. Tên huyết mà kính tộc hết lần này đến lần khác chuyển sinh phục sinh, đến chết cũng khó nhắm mắt. Hắn trốn khỏi được sự truy sát của loài kẻ địch sinh tử như Lâm Bắc Thần, lại chết trong tay người mà mình tín nhiệm nhất. Không thể không đói là một sự diễu cợt cực lớn, cũng là sự trả thù thê thảm nhất của thế giới bị hắn phá hoại mà say vò đối với hắn. Đã chết rồi sao. Tiêu Tiêu vùng kiếm trực tiếp chém thân thể của Đường Viện Đạo thành thịt nát, sau đó bị chậm rãi mất đi sức lực mà ngồi trong vũng máu. Chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Cương Giả cấp đại tổng sư Võ Đạo này vụt bỏ kiếm trong tay, dường như đã bị rút mất linh hồn, ngơ ngác lẩm bẩm một mình. Đến sau cùng nhớ tới những người thân bạn bè và đồng liêu đã chết trong tay của tên ác ma kia, không khỏi bi thương ôm mặt gào khóc trong thần điện bí mật này. Lâm bác thần vô cùng lo lắng, vội vã đến khu vực thành Thư Nam. Liền nhìn thấy tên hoạn quan đại tổng quản đang đứng ở cổng của pháo đài. Tiểu tiêu lúc này đã tắm rửa xong, lau sạch mọi vết bẩn trên người, cẩn thận chỉnh trang đại dung nhan, khoác lên người một chiếc áo choàng thư sinh màu trắng, không mẩy bay dính bụi trần, lặng lặng đứng ở cổng chờ đợi. Lâm bác thần ấn thành kiếm xuống, thành kiếm lầm tại thiếu tiêu thiếu tỏ ra rất bình tĩnh cúi đầu hành lễ lâm bắc thần nhận thấy rằng lễ tiết mà vị hoãn quan đại tổng quản này đang thực hiện là của người có học thức cũng chính là học viên của học viện tên thái giám chết tiệt nhà ngươi ngươi chạy khá nhanh đấy lâm bắc thần về ánh mắt bất thiện nhìn chăm chăm vào tiêu thiếu nói những người khác đâu rồi những tên thái giám chết tiệt khác đâu rồi tiêu thiếu bất lực nói Tài hạn là một tái giám không sai. Nhưng xin tầm đại thiếu có thể đào cho ta một chút thể diện. Đừng thêm chữ chết tiệt ở đằng sau được không? Dạ! Lâm bác thần cười lạnh nói. Tôi cũng xứng có thể diện à? Tên tay sai của lương viện đạo, nói giáo cho giặc, chết một trăm lần cũng chưa hết tội. Ta không chỉ muốn thêm từ chết tiệt, mà còn muốn khiến đó trở thành hiện thực. Trên mặt của tiếu tiếu không hề xuất hiện bất cứ vẻ phẫn nộ nào. Lâm đại thiếu vội vàng đến đây là có chuyện gì vậy? Hắn lại hỏi. Lâm bác thần khịt mũi một tiếng rồi nói. Đương nhiên là đến để kiểm kê tài sản trong trang viên của ta rồi. Trang viên của ngươi? thiếu thiếu liền sững sở, sau đó phản ứng lại. Vì nay, thực sự là thành thật, đem việc vừa phép tài sản đói ra một cách mới mẻ và thoát tục đến thế. Ta có một món quà, không biết lầm đại thiếu có hứng thú hay không? Hắn mỉm cười nói. Qua! Lâm bác thần cười lạnh nói. Xin cầu phế vật nhà ngươi, không phải là muốn lấy đồ của ta, mươn hoa sờn Phật ở đây đây chứ. Ta cảnh cáo ngươi, tên thái giám chết tiệt, đừng đua với lửa nha. Mọi thứ ở đây đều là của ta. Nếu như người lấy đồ ở đây để định bợ ta, <cười> đừng có mơ. Tiêu tiêu thái giám nói. Thiếu già xin ngài yên tâm. Món quà mà ta tặng ngài tuyệt đối không phải là thứ ở đây. Hơn đưa ngài sẽ rất hài lòng và thích thú đấy. Ồ hố Lâm Bắc Thần nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Đồ chó này lại có thể không bỏ chạy, mà ở lại đây đợi mình. Chẳng lẽ là một cây bẫy sao? <cười> có bẫy thì cũng chẳng phải sợ. bốn thần kỵ sĩ hiện tại, đây là thiền nhân cũ hệ. Nói một câu, đại băng bay lên cung gió, bày cào chín phạn dặm, cũng không phải là quá. Còn trùi trực tiếp bay lên, một đại tông sự võ đạo nhỏ bé như ngươi có thể dở cho quỷ gì trước mặt vĩ nam kinh thế hải tục như ta chứ? qua về lâm bắc thần hỏi tiêu tiêu hơi nghiêng người đưa tay liền nói đại thiếu gia xin mời đi theo ta hắn quay người đi về phía bên trong pháo đài lâm bắc thần theo sát phía sau bí mật chuyển vận công pháp một khi không đúng liền lập tức độn thổ tiêu tiêu bước vào sảnh tiếp khách của pháo đài bước chân liền dừng lại Cầm một chiếc hộp được đặt trên đại án, xoay người, hai tay trình lên nói. Mời đại thiếu xem. Nói xong liền mở hộp ra. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn xem, không khỏi choáng váng. Bên trong hộp là thủ cấp của lương viện đạo. Trên khuôn mặt đằng bắn nhức ngừng tụ tất cả những biểu hiện tiêu cực, những bất cam phẫn nộ tuyệt vọng, khiến người ta có thể tưởng tượng ra trước khi chết hắn đã trải qua sự tra tấn tâm lý đến mức nào. Lương viện đạo để có thể chết ở đây. Lương bác thần nhớ đến huyết trì đã bắt đầu dần dần cạn kiệt kia. Trong lòng đột nhiên hiểu ra tất cả. Thì ra huyết trì cạn kiệt không có nghĩa là lương viện đạo đã chết. Cũng có thể là lương viện đạo đã trốn thoát. Không cần hỏi tiền hoạn quan đại tổng quản trước mặt tay. Lương bắc thần cũng có thể bổ não ra đại khái chuyện đã xảy ra trong này. Câu hỏi duy nhất là cái đầu này thực sự có thể đại diện cho cái chết của lương viện đạo hay không. Dù sao thì hắn cũng đã nhiều lần dùng thủ cấp của mình để lừa gạt người khác. lần như lần này lương viện đạo lại lấy đạo của người trả cho người. Không biết tìm đâu ra một người giống hết như mình, mặt chặt đau xuống hoặc là dùng phương thức tương tự như mắt ảnh ma thuật để đánh lừa bộ não của mình. Chà chà, không thể nào không đề phòng được. Lâm Bắc Thần thậm chí cũng đã bắt đầu suy diễn Lương viễn đạo dùng đâu giả để đưa mình mục đích là gì, hoặc là để khiến mình muôn lòng cảnh giác, sử xuất mà bị đánh lén, hoặc là để mình cho rằng hắn thực sự đã chết, không truy sát nữa. Dù sao thì tên điền lương viễn đạo này tuyệt đối là một tên đại gian xáo. Nói thử xem, hắn làm sao có thể chết ở chỗ này? Lâm Bắc Thần khoanh tay trước ngực, trong bát không chút che đẩy sự nghi ngờ của bản thân. Tiểu Tiêu đem chuyện Lương Viện Đạo sau khi giả chết trốn thoát kể ra chi tiết một lượt. Lâm Bắc Thận nghe xong, trong lòng đã tin tưởng mấy phần. Tại sao người lại phản bội hắn? Hắn lại một lần nữa nhìn Tiểu Tiếu một lượt từ trên xuống dưới mà nói Người không phải là con chó trung thành bên cạnh Lương Viện Đạo sao? Tiêu Tiểu thẳng nhiên nói Nếu không phải vì bắt đắc dĩ ai sẽ nguyện ít làm một con chó chứ? Vũng hồ là làm chó cho loại quái vật điên rồ. Sớm đã không còn là con người như lương viện đạo. Phụ mẫu huynh đệ tỷ bội của ta đều chết trong tay hắn. Dưới trướng của hắn, ta còn không bằng một con chó. Ta đã từ bỏ tất cả của mình, nhẫn nhục chịu đựng để tìm một cơ hội khiến cho con quái vật này phải trả giá đắt. Vốn dĩ ta còn cho rằng mình sẽ phải chờ đợi một khoảng thời gian rất rất dài nữa. Thậm chí để đến khi mình cũng biến thành một quái vật, cũng không đợi được một cơ hội như vậy. Không ngờ rằng, <cười> ông trời đã khiến đường viện đạo gặp phải một tên càng quái vật hơn như ngài. Cuối cùng ta có thể địch thần diệt chết hắn. Thật là một câu chuyện thú vị. Lâm Bắc Thần vỗ tay, tiêu tiêu tỏ vẻ thở ơ. Ngài có thể gọi nó là một cuộc phản công của kẻ yếu. Lâm Bắc Thần trầm gầm suy nghĩ, cho nên cây dùng thủ cấp của đường viện đạo xem nhập đội, muốn thay đổi người tại diện làm con chó cho ta tiêu tiêu lắc đầu. Hắn nhìn lâm bác thần. Trên mặt không có một chút nịnh bợ, Trong biểu hiện cũng không có bất cứ sự câu khẩn nào. Hắn cản từng câu từng chữ mà nói. Ta đã không còn muốn làm một con chó nữa rồi. Nằm đó là ta không được lựa chọn. Bây giờ ta chỉ muốn làm một con người. Được. Lâm bác thần cười lạnh nói. Người đi nói phi những người đã chết trong tay ngươi, xem bọn họ có muốn để người làm một con người không? Tiểu tiêu im lặng. Một lúc đầu sau hắn mới nói, ta chưa hề đích thân giết chết một người nào cả, ngoại trừ lương viện đạo. Ai mà biết? Lâm Bác Thần thản nhiên nói, dùng chức năng quét của điện thoại di động, quét cây đầu của lương viện đạo. Rất nhanh sau đó đã có câu trả lời. Một cây đầu chết của huyết mà kính tộc. Điện thoại tử thân đã đưa ra mô tả như vậy. Huyết mà kính tộc. Đây có phải là chủng tộc ta ma của lương viện đạo không?